Nguyễn Thành hân hạnh gửi đến các bạn phần 2 của bộ chuyện Ma Thổi Đèn Tập thứ 5 Mộ Bì Hoàng Tử Hàng mộ trồn vàng, tác giả thiệt hạ bá sướng, dịch giả lục hương Trường thứ 2 Mộ Hoàng Bì Tử Qua giọng đọc của Nguyễn Thành cái biệt hiệu Giả Liễu Thiên này, đại khái chắc là lấy từ ý, hòa thượng che ô, vô pháp vô tiền mà ra. Dân gian đồn, thời làm hòa thượng, hắn từng cứu hoàng đại tiên, nên cả đời để được lũ trốn lông vàng ấy bảo vệ, không ai đụng đến nổi. Chuyện này dĩ nhiên là nhảm, sự thực là hắn ta chẳng những chưa từng cứu con trốn vàng nào, mà còn hại chết vô số đứa là đằng khác. Khi đội Tiểu Phỉ truy kích, gặp đúng đợt tuyết rơi sớm, trời đất băng giá, cuối cùng đã tìm thấy xác hắn trong một hang tuyết. Trên trùng phỉ treo cổ tự sát trên một cành cây mọc chìa ra, đối diện xác hắn, một con tròn vàng nhỏ cũng bị treo cổ chết, tử trạng giống hệt nhau, cùng bị một sợi dây thừng nhỏ tròng siết ngáng cổ. Một người một tròn, lưỡi lẻ mất chợt, thi thể lạnh cứng. Tiền béo ra vẻ huyền bí, kể rất là sống động, lại còn giả bộ dáng như người bị treo cổ lẻ lưỡi, dọa yến tử sợ xanh cả mặt. Tôi thì hết sức thở ư, rốt sao có nghe tuyển béo kể chuyện này không biết bao nhiêu lần rồi. Và lại cái chết của già Liễu Thiên, quả đỗi là kỳ quặc. Nếu bảo hắn vì rơi vào cảnh đường cùng mặt lộ mà lộ mặt cheo cổ tự vẫn, hòng trốn tránh sự phán quyết của quân chúng nhân dân thì cũng khá là có lý. Nhưng con tròn vàng chiếc cho cổ đối diện với hắn quả thực là quá ly kỳ. Già Liễu Thiên là hạng thổ phỉ đạo tặc, có đức độ tài cán quái gì, nào phải hoàng đế sùng chính nhà mình đâu. Lẽ nào con trồn vàng kia Muốn làm thai giám tuấn táng cho hắn Nhưng Yến Tử lại không nghĩ như tôi Cô nàng tìm tuyển béo sái cổ Vì vùng này cũng có vô số chuyển thiết tương tự Tương truyền Hoàng Đại Tiên Chỉ bảo vệ cho một đời người Ai cứu Hoàng Đại Tiên Tỷ dụ như giúp Hoàng Đại Tiên Vượt qua kiếp nạn gì đó Sẽ được Hoàng Đại Tiên bảo vệ Ý muốn gì Lũ trồn vàng cũng sẽ đi trộm mang về cho Suốt đời suốt kiếp không phải lo cơm ăn áo mặc Nhưng chỉ cần y Dương Thỏ vừa tận, con cháu đời sau sẽ phải gánh hết họa hại của Hoàng Đại Tiên. Những món nợ trước đây ăn trộm về cho nhà ấy đều phải trả ngược lại bằng hết, nhưng thế vẫn chưa xong. Cuối cùng Hoàng Đại Tiên còn phải một con trồn vàng nhỏ đến đổi mạng với hậu nhân của nhà ấy. Kiến tử cho rằng tên trùng phỉ già Liễu Thiên này chắc hẳn là tổ tiên đời trước đã từng được Hoàng Đại Tiên bảo vệ. Vì vậy đến đời hắn mới phải lấy cái kết cục ấy. Thời trước giải phóng Trong làng cũng từng xảy ra chuyện như thế này Một người tên là Tử Nhị Hắc Đời trước nhà anh ta được Hoàng đại tiên bảo vệ Năm đó Lúc trà Tử Nhị Hắc lầm trùng Vừa mới chập tối Vô số trồn vàng đã vây trước cổng nhà chạy dần dần Nhờ đàng bàn bạc xem Mấy ngày nữa sẽ mang họa gì đến cho nhà họ tử vậy Lũ trồn vàng này Đúng là hiếp đáp người quá đáng Tử Nhị Hắc nổi điên Vạc bẫy đặt trước cửa Chỉ một đêm tổng cộng bắt được hơn hai chục con trồn vàng Lốc ấy đang là ngày đông tháng giá, giọt nước nhỏ ra cũng đắng bằng luôn. Từ Nghị Hắc liền rạch sống lưng của từng con trồn vàng. Cơ nguyên máu chảy ròng ròng như thế, dí chặt xuống đường ray xe lửa bằng sắt của người Nhật, xây ở dưới chân núi. Màu nóng sau lưng con trồn vàng chạm vào sắt thép, lập tức đông cứng thành băng, mặc cho chúng rã dở thế nào cũng không thể rạng ra được. Đêm đó, từ Nghị Hắc dính cả một chuỗi dài trồn vàng lên đường ray. Đến rạng sáng, xe lửa chạy qua, và bộ hơn 20 con trồn vàng đều bị nghiến nát bè bét. Kết quả là chốc vạng, trời vừa tối, khắp rừng khắp núi dậy lên tiếng kêu gào khóc của lũ trồn lâm vàng, khiến bọn chó săn trong làng đều cuống đuổi nín vật. Lúc tà mờ sáng, có người trông thấy một đàn lông trồn vàng đông nghịt chạy rầm rập về rừng. Cái đó lại có người phát hiện ra tử nhị hắc, đã treo cổ tự sát, tờ chạng giúp hệt tên trộm thổ phỉ trong câu chuyện của Tuyền Béo. Tuyền Béo và Yến Tử bắt được sóng của nhau tan thỏa thề chuyện trên trời dưới đất. Bên ngoài vùng núi này, cuộc vận động rầm rộ kia đang quét bay mọi thứ mê tín dị đoan, nguy quỷ sát thần. Làn sóng vận động ấy lẽ đương nhiên cũng cuốn đến vùng núi Đại Hưng An Lĩnh. Đến cả ông bí thư chi bộ già, trẻ thuộc mặt có mười mấy chữ, cũng hề bắt đầu buổi họp là vành vách. Đường lối cách mạng của chủ tịch là đường sáng thênh thang ở giữa. Bên trái có một cái hố là phái Tả Khuynh, bên phải có một cái hố là phái hữu huynh. Mọi người nhất định không thể đứng nhầm rồi ngủ, đi nhầm đường. Bạn không chỉ sót sẩy một chút thôi, là lọt xuống hố ngay. Vì vậy ba đứa bọn tôi tán phét mấy chuyện truyền thuyết dân gian trong căn nhà gỗ nhỏ này, cũng không khỏi có chút không hợp thời cho lắm. Chỉ có điều, núi cao hoàng đế ở xa, lại không có người ngoài. Chúng tôi chỉ bàn chuyện rỗng trắng, không nói chuyện thế sự, so với thế giới bên ngoài kia thì nhẹ nhàng thoải mái hơn nhiều lắm. Yến tử cũng đòi tôi Có tin tức gì mới lạ thì kể cho cô nghe với Trời bên ngoài vừa tối vừa lạnh Ngồi trên kháng sời ấm tan gẫu Đúng là hết sức khoản khoái Mấy thằng này tôi cứ ru ru trong đuối Lấy đâu ra chuyện mới Mấy tin tức cũ thì đều kể hết cả rồi Tôi bèn nói với cô và tuyển béo Hôm nay Nhờ phải tài nhỉ Sao cứ nhai đi nhai lại mỗi cái chuyện lũ trồn vàng thế Chẳng phải trên đoàn sơn Có một nơi gọi là mộ hoàng bị tử à Đó là một chỗ tập trung chồn vàng, cách đây chẳng xa lắm. Tôi đến đây tham gia lao động sản xuất đã mấy tháng rồi, thế mà chưa bao giờ lên đoàn sơn cả. Tôi tây hay là chúng ta đừng nói mồm nữa, chỉ bằng dứt khoát tự lực cánh sinh, kiếm ăn kiếm mặc một phen đi. đêm này lên núi đặt bẫy, bắt sống mấy con chồn lông vàng về chơi trò vui có được không? Tuyển béo nghe thế thì xuống dần. Trong núi có trò gì vui hơn là bẫy chồn lông vàng với bẫy cáo nượn độc, lập tức nhảy cẫng lên. Ôi trời ơi Hổ ban nhất cậu nói chỉ được cái đúng Già vẫn chưa đến tiết tiểu tuyết Trốn lông vàng không đáng mấy tiền Nhưng sách đến hợp tác xã mua bán đổi một vài cân kẹo hoa quả Thì chắc chắn là không thành vấn đề Bao nhiêu ngày này chúng ta không được cái kẹo nào vào mùm rồi Còn bà nó Nếu mãi thế này thì chắc là Tôi quên bà nó ăn kẹo vào cây cây hay là mặn mặn mất Chỉ biết nói không làm là quân bịp Chỉ làm không nói là thằng ngu Nói được làm được là tốt Ta cứ lấy hành động thực tế để chứng minh đi thôi. Nói đoạn cậu ta ướt ngực, Nhảy tót xuống khỏi cái kháng đất, Tiện tay với cái mũ già chó chụp lên đầu, Hàm hàm hở hà hở hà muốn đi bẫy trồn lông vàng ngay. Yến tử või ngăn lại. Không được đi, không được đi, Các anh lại muốn làm bẫy rồi. Bị thư trì bộ đã dặn, Không được để các anh tự do quậy phá đâu, Ba người chúng ta phải ở đây, Canh giữ lâm trường cho tốt. Tôi thầm tức cười, Bị thư trì bộ thôn, Bị thư trì b là chức quan bé bằng cái hạt vừng. Lẽ nào ông ta nói ra là bọn tôi phải răm rắp phục tùng. Chức tước của ông già nhà tôi to hơn cái chức bí thư thôn ấy không biết bao nhiêu lần. Mà ông ấy nói, tôi đây còn chẳng thèm để vòng tai nữa là. Ngoài chủ tịch ra, tôi đây chẳng nghe lời ai hết. Cuộc sống trong núi đơn điệu như thế, khó khăn lắm mới nghĩ ra được chút trò vui, sao có thể dễ dàng bỏ lỡ. Có điều nghĩ vậy nhưng không thể nói trắng ra được. Tôi làm ra vẻ thành khẩn nói với Yến Tử, quan chống cách mạng cơ bản, đều đã được vận động đi lên núi chiến đấu với thiên nhiên, kiếm thức ăn dự trữ trong bờ đông giá lạnh cả rồi. Lẽ nào chúng ta lại cứ mãi ở đây, không ra sức ra công? Có đựng có thưởng lỗ tròn mà ngấy. Chúng tuy nhỏ nhưng cũng có vài lạng thịt với bộ da lông. Chúng ta bẫy thêm vài con, chính là góp thêm một viên gạch nhỏ vào công cuộc kiến thiết xã hội chủ nghĩa, chi viện cho cách mạng thế giới đấy. Yến tử nghe mà mơ mơ màng màng, Có một viên gạch nhỏ vào công cuộc kiến thiết xã hội chủ nghĩa thì đúng là việc nên làm, nhưng gấu người trên núi Đoàn Sơn thì chẳng phải thứ cô dám tùy tiện dây vào. Các họ săn bắn ở vùng này chẳng có vũ khí gì hiện đại. Họ có bà phương pháp truyền thống, một là đặt bẫy, thường là bẫy kẹp hay bẫy thòng lọng, chứ dùng để tóm một số loài thú vừa rảo hoạt lại chạy rất nhanh như cáo chồn lưng vàng. Chó săn chẳng thể nào làm gì được bọn này, chỉ có thể dùng trí đặt bẫy Cách nữa là cho chó săn truy đuổi, cho săn giỏi nhất chính là món bắt thỏ rừng. Bà là dùng súng ống cùng nỏ. Trong đó súng săn bắn đạn sắt nhồi hỏa dược là thứ vũ khí chủ lực. Nhồi thuốc sáng đen vào trước rồi đặt dây dẫn hỏa, cuối cùng nhét viên đạn sắt vào. Dùng que sắt nén thật chặt xuống. Cái đạn bị ngòi dẫn hỏa giữ lại, không tuột ra khỏi lòng súng. Phải điểm hỏa bên trên rồi mới có thể phát xạ. Tốc độ nhồi thuốc chậm, sạn trình quá gần đều là những nhực điểm chí mạng, song dùng để bắn heo bảo, hoẵng hoặc lợn rừng thì cũng khá thích hợp. Bà phường pháp này của thợ săn, duy nhất chỉ không thể đối phó được với bọn gấu người, da thô thịt dày. Lần trước ở Khe Lạt Ma gặp phải gấu người, suýt chút nữa là toi mạng rồi. Vì vậy lần này, khi yến tử vừa nhắc đến gấu người, tôi cũng giật thót mình, nhưng liền sau đó lại nói ngay: Làm gì mà phải sợ bóng sợ gió thế? Gấu người có phải là đao thương bất nhập đâu. Mà buổi tối bọn chúng đều giúp hết vào hang gấu rồi. Chúng ta nhân lúc tối trời lên núi bẫy vài con trốn lông vàng về ngay. Mạo hiểm một chút có đáng gì, mà cũng đừng quên rằng đội ngũ của chúng ta là bất khả chiến bại đấy nhé. Tiền Béo đứng bên cạnh, chân đá cuống lên dẫm bịch bịch, một mรรค dọc chúng tôi xuất phát ngày. Làm cách mạng không phân sớm muộn, nhưng phải chớp thời cơ. Nghe tôi khuyên giải một hồi, cuối cùng Yến Tử cũng đồng ý. Thực ra thì cô nàng cũng muốn đi bắt trốn lùng vàng lắm chứ, chỉ có điều lời ông bí thư già ở trong cái làng này cũng tương đối có uy tín, cần phải có người làm công tác tư tưởng giúp cô vượt qua chướng ngại tâm lý này là xong. Bên ngoài căn nhà gỗ rất lạnh, nhưng tuyết đã thôi rơi, vầng trăng lớn trắng nhợt nhạt, khoảng chăng báo trước tuyết lớn sắp sửa ập đến. Gió núi thổi vù vù ngoài khe, ở xa thoạt nghe như thầy mà núi đang thu hút thản góc ấy ôi. Lúc ở làng Đín Lấp Trường, tôi đã có ý muốn bắt vài con chó lông vàng hoặc cáo nên món gì cần mang đi đều có mang theo hết. Vậy là nhóm ba người chúng tôi nương theo ánh trăng đến bên bờ sông cạnh Lâm Trường. Mặt sông đã đóng băng, chỉ mặt băng phủ tiếp đứng sát bờ sông, cách lòng sông đến mười mấy mét, vẫn nghe thấy tiếng nước chảy ùng ục dưới băng. Mới nửa một thu Đột nhiên đã có luồng không khí lạnh ập về, nền nước sông đóng băng nhưng chưa chắc, giẫm thẳng lên trên mặt băng để vượt qua sông, chắc chắn sẽ bị tụt chân xuống dưới. Bởi vậy phương pháp an toàn nhất là giẫm lên những khúc gỗ tròn bị đám băng kẹt cứng giữa lòng sông. Ánh trăng chiếu trên lên tít, quang sáng màng bạc phủ khắp mặt đất. Trên mặt sông gồ lên những khối gỗ dài, toàn bộ đều là khúc gỗ chưa kịp vận chuyển xuống hạ du, tạm thời bị đông cứng ở đây. Giẫm lên trên đó, chỗ buộc có rất vỡ, lực nổi của gỗ cũng giúp chúng ta không bị chìm xuống nước. Điền thì mặt sông có vẻ không rộng lắm, nhưng lúc phải qua sông mới phát hiện ra con sông này tuyệt đối không thể xem là nhỏ. Bà chúng tôi kéo giãn cử ly, dẫm lên từng khúc gỗ tiến về phía trước. Vì trời lạnh, mặc quần áo dày, bước chân cũng rất nặng nề. Băng vón dưới chân kêu loạt xà loạt xoạt, tuy là rất kinh rất thèm, nhưng cũng chẳng hiểu tại sao Trong lòng bọn tôi lại chẳng sợ chút nào. Ngược lại còn thấy hơi kích động. Máu mạo hiểm ăn vào sườn cốt. Không sao kìm nén được nữa. Cảm thấy hành vi này mới thật sự gọi là kích thích. Qua con sông này. Chính là đến nơi cấm địa đối với những hộ đi săn trong vùng. Đối đoạn sơn. Dầm cây trên đối quá rậm rạng. Yên tử cũng không dám chắc. Đi vào khu rừng này rồi. Còn đi ra được hay không? Bọn chúng tôi tuy rằng cắt lớn hơn trời song cũng không dám mạo hiểm tiến vào. Cùng mày là khu mộ hoàng bị tử ở ngay dưới chân núi Đoàn Sơn, cách bờ sông không xa lắm. Chỗ ấy có một cái gò đất lớn gồ lên, bên trên chẳng có cây cỏ gì mọc nổi, mà chỉ có vô số hang động, lỗ tròn vàng lớn nhỏ già trẻ đều rúc ở trong ấy. Có lẽ vì cái gò đất này trông giống nấm mồ, bên trong lại thường xuyên có lũ hoàng bị tử ra vào, thành ra mới gọi là mộ hoàng bị tử cụ nên. Chúng tôi không đi thẳng đến chỗ mộ Hoàng Bí Tử mà tìm ở gần đấy, một khu rừng thông đỏ khuất gió. Ở cuối ngọn gió, lũ chuẩn vàng và các loài dã thú khác trên núi đều không thể đánh hơi được tung tích của bà bọn tôi. Xem ra chỗ này đúng là một điểm mai phục thiên nhiên tốt nhất rồi. Tôi gọi Tiền Béo và Yến Tử lại. Bà đứa ngồi chồm hổm sau một thân cây bản bạt xem nên ra tay như thế nào. Khi ra khỏi nhà, Tiền Béo đã tiện thể xách ở làng đi hai bình rượu. Rượu này là loại nhà tự nấu. Lục mới đến căn nhà gỗ nhỏ ở lâm trường, cô cậu đổ vào bi đông đựng nước đun nóng lên. Qua khốc sổng cứ ôm khư khư trong lòng, giờ mới lấy ra. Không ngờ vẫn còn hơi nóng nóng. Tôi nhìn cậu ta uống mà cũng nhỏ nước miếng, bèn giật lấy làm vài ngụm. Cái thứ rượu này ngọt lợ lợ, khó uống kinh khủng, có lẽ là dùng loại ngô với cọng cao lương để nấu giả cơm nền. Tiền béo nói: "Đừng có khen ca chọn cành đi, uống tạm vài ngụm đi cho ấm người." Rồi còn làm việc. Có rượu quê này mà uống là đã tốt lắm rồi đấy. Cái khe núi chỉ có mấy mẫu ruộng đất bạc màu, lấy đâu ra lắm nước thực cho cậu nấu rượu chơ. Nhưng mà tôi còn trữ nguyên một bình rượu ngon mang ở nhà đến đầy đây. Đấy. Đợi khi bắt được trốn lông vàng rồi, chúng ta làm vài món ngon ngon rồi nhấp nhi vài chén cho đỡ buồn. Sau đó cô cậu lên la hỏi tôi, cách bẫy hoàng bị tử như thế nào. Tôi cười hì hì, lấy trong túi đeo chéo ra một quả trứng gà, hơi ngượng ngùng nói với Yến Tử, Xin lỗi nhé Yên Tử, tôi thấy con gà mái hoa mơ nhà ta hôm nay đẻ được hai quả trứng, tiện tay bèn mượn một quả, thời gian thúc bách nhiệm vụ gấp gáp, vì vậy vẫn chưa kịp báo lại với cô. Nhưng sau tôi lại nghĩ, trứng gà thì hơi xa xỉ với bọn cáo và bọn trốn lông vàng, vậy là bèn bất mật lắm lòng của con gà mờ đó. Yên Tử tức tối thúc mạnh một cú vào vai tôi. Anh cộm trứng gà thì thôi, sao lại còn bất cả lông gà hoa mơ nhà tôi chứ? biến bẽ hớ vội vàng khuyên can. Thôi thôi thôi thôi, chúng ta đấu ván không đấu võ, lúc về tôi sẽ bắt thằng này biết kiếm điểm. Đào sâu động cơ sai lầm trong căn nguyên tư tưởng của hắn. Nhưng giờ thì cứ để hắn thẳng thắn thật thà, chỉ cách dùng lốc gà bẫy trọn vàng đi đã. Tôi nói, muốn bẫy được trọn vàng, kỹ thuật rất đơn giản. Mùi vị của lốc gà đã đủ chọc cho bọn này đứng ngồi không yên rồi. Bồ Yên Tử là một tay chuyên bẫy cáo kỳ cựu. Mấy bác thợ săn già Có một món bảo bối truyền gọi là Bì Hỗn Độn. Cành chế tác loại Bì Hỗn Độn này này đã thất truyền từ lâu. Bì Hỗn Độn vật y như tên là một cái túi da đặc chế. Tương truyền rằng, người ở đây khi khóc da đã ngâm trong một loại bí dược, dù là kiếm sắc nhạy bén nhất, như loài cáo cũng không thể ngửi ra được nó có mùi lạ gì cả. Cái túi da này cả miệng túi hình lục lăng, chỉ đút vào được chứ không rút ra được. Viền miệng túi bên ngoài hình tròn có thể co giãn đàn hồi, cáo hay chồn lông vàng đều có thể chui đầu vào, nhưng nếu chui sâu vào bên trong nữa, cái viền ngoài này cũng sẽ càng lúc càng lớn, nhưng phần bên trong của miệng túi lại là hình lục giác, truyền kẹt cứng vào chỗ khớp xương của bọn chồn cáo. Thân thể cái giống này có thể co rút, duy nhất chỉ có lỗ hình lục giác là chúng không thể chui được. Cái bị hốt độn này, chui vào thì dễ, chui ra thì khó, chỉ cần chúng muốn rút đầu ra, miệng túi sẽ thắt chặt lại. Đến khi chúng chết ngạt mệt thôi Bà bối bị hỗn độn này sợ dĩ cao mình Là bởi nó có thể giữ ngược nguyên vẹn bộ da của con mồi Chẳng hạn già cáo có đáng tiền hay không Là phải xem cái đuôi Ngồi nhỡ chẳng may đặt mẫy thòng lọng Hay bấy kẹp làm hỏng mất cái đuôi Thế thì bộ già cáo ấy chẳng còn giá trị nữa rồi Giờ trong làng chỉ có nhà yến tử là có một cái bị hỗn độn Tổ tiên cô nàng đời đời làm thợ săn Cái túi bị hỗn độn này cùng không biết đã truyền được bao nhiêu đời rồi. Lão cáo và trốn lông vàng chết bên trong, cùng chẳng thể nào đếm nổi. Cùng chỉ vì món đồ này quá độc ác, gần như trăm phát dính cả trăm. Mà các thợ săn lại kỵ nhất là bắt phải con mồi đang có thai hoặc nuôi con nhỏ, làm như vậy là bị coi là rất không may mắn, vậy nên bố yên tử cũng không hay dùng đến. Còn tôi thì từ lâu đã muốn thử xem cái túi bị hỗn độn trong truyền thuyết này thần kỳ thế nào rồi. Vậy nên lần này đã lén trộm mang theo lấy lông gà quét lên một chút lòng trắng trứng, bỏ vào trong cái túi da làm mồi. Số còn lại tôi đổ tạm vào cái bình nước không, đã không nỡ cho bọn chuột lông vàng ăn, dĩ nhiên cũng chẳng nỡ lòng nào vứt đi, để lại đấy lát về rán lên ăn cho sướng. Kế đó chúng tôi lấy một ít cành khô lá rụng ngụy trang thêm, bên trên rải mấy nắm tuyết, cuối cùng lại dùng cành cây quét hết dấu chân và mồi người vương lại. Thế là xong một cái bẫy, việc còn lại chỉ ở đằng xa quan sát. Sẹp sèm có con trốn lông vàng đen đối nào, dính trưởng hay không. Chúng tôi ngủ tràng cái bì hỗn độn sông suối, liền quay lại phía sáu thân cây thông đỏ chờ đợi, nhưng cả vùng sót lâm thiết địa ấy mãi chẳng có gì. Chẳng đã lên giữa trời, tôi sắp hít nhẫn nại đến đời, đúng lúc ấy, trên đụn tuyết cuối cùng cũng có động tĩnh. Ba người bọn tôi lập tức phấn chấn hẳn lên. Tôi định thần nhìn kỹ lại, tức thì giật thoát mình kinh ngạc, "Mẹ ơi là mẹ!" Đây chắc hẳn là hoàng đại tiên cô đã thành tinh trong cái gò mộ hoàng bị tử ấy rồi.